Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cấp 2 mà ngày xưa tôi học Trường cấp 2 ngày xưa tôi học là trường trung học cơ sở bán công Chi Lăng ở quận tư Này đã đập rồi, xóa rồi, uh, xây lại cái trường mới gọi là trung học cơ sở Chi Lăng Tôi thì không có dịp thăm lại trường cũ, tôi cũng không biết nó như thế nào Nhưng mà những cái câu chuyện tâm linh về khu vực này nó cũng ghê gớm lắm Chuyện từ những đàn anh, đàn chị đi trước trải nghiệm ở trong ngôi trường này kể lại cũng có nữa. Và ngay cả những người dì và mẹ tôi đều học ở trường này. Tôi nghe kể lại là ngày xưa đó, ở bên trường lúc mới xây, cái cổng sau á là đi ra cái nghĩa địa, thì học sinh thường hay leo qua cái cổng đó để đi ra nghĩa địa chơi lắm. Cái lần đó mẹ chở tôi tới trường sớm, thì tôi mới phát giác được là hầu như Mỗi một gốc cây ở sân trường đều có cắm ba cây nhang hết. Rồi sau này tôi đã gặp vài trường hợp ngay tại nhà vệ sinh trường nữa. Không biết vì cái lý do gì mà cái nhà vệ sinh này cứ thường xuyên xây lại hoài, cứ mỗi năm đều xây lại. Năm đó tôi không, không nhớ chính xác năm nào. Nhà trường trong lúc thi công để làm lại cái nhà vệ sinh cho học sinh nam thì lúc đó đào lên được hai cái hòm. Và đã được xử lý trong ngày Rồi cái chuyện xa hơn một chút nữa là hồi mà tôi học cấp 1 Lúc đó thì tôi để quên cái cuốn tập mà Trong đó có bài tập đang về nhà làm Tôi để quên là trong lớp Thì lúc đó cũng tầm cả 7 giờ tối Rồi khi cả nhà đang đi chơi Tôi đang đi chơi với nhà Ô, Tôi chợt nhớ sực lại Tại vì lúc đó vừa ngang trường Thành chính cái chuyện đi ngang trường tôi mới nhớ sực lại Tôi đã chết rồi Mình quên cái cuốn tập bài tập ở trong đó Tôi mới kêu mẹ tôi cho tôi vô trường để tôi lấy lại cái cuốn tập này. Tại vì nếu mà tôi không có về tôi làm bài ngày mai không có nộp được tôi sẽ bị đòn. không biết lúc đó sao mà tôi không có sợ ma. Tôi chỉ nghĩ tới cái chuyện sợ bị đòn tôi phải lấy cái cuốn tập tôi cho bằng được. Thì mẹ tôi có nói thôi để ngày mai đi. Tôi không có chịu tôi nói phải lấy liền thôi. Thế là ngừng xe trước cổng trường. Hai mẹ con mới đi vô xin bảo vệ vào trong để lấy thì ông bảo vệ đồng ý và mở cổng cho hai mẹ con lên. rồi mẹ tôi nói thôi bây giờ kêu ông bảo vệ dắt mẹ con tôi đi lên nhưng mà ông không chịu ông từ chối. thì nhìn cái nét mặt ông có vẻ hình như khó chịu và có vẻ như sợ thì phải. thôi hai mẹ con nắm tay đi lên lớp của tôi ở lầu một. ở trường thì nó có hai lầu. cái phòng học tôi thì ở dãy cuối bên phải. có mấy lớp đêm học ở bên dưới. À, chỗ cái cổng lúc lên phải nói lúc đó tôi không có biết sợ lại gì hết mà chỉ tập trung đi vô để lấy được cho cuốn tập về tôi không biết mẹ tôi lúc đó như thế nào tôi chỉ tập trung đi lo lấy cuốn tập đó khi từ cái hành lang vào tới lót phải nói xung quanh nó đen sâu thẳm và lạnh lẽo lắm tôi đi tới cửa mẹ tôi đứng đó kêu tôi đi vào trong lấy tôi biết chắc mẹ tôi sợ lắm không có dám vô tôi thì tôi không sợ Tôi đi thẳng luôn, vào cái dãy cuối lớp ngay cái chỗ tôi ngồi Tôi mới thò tay xuống học bàn để lấy Thì trời ơi má ơi, nguyên một chùm tóc dài nó vướng lại khi mà tôi lấy tập ra Lúc tôi không hiểu tại sao tôi không có sợ Tôi thoáng nghĩ hay là cái này chiêu trò của mấy đứa bạn mình Tụi nó thấy tôi quên tập để đây, biết trước sau tôi cũng tới lấy Tụi nó bày trò ra để phá Nhưng mà tóc ở đâu mà nó có để mà nó phá như vậy. Thôi, tôi đẩy tôi để lại rồi, tôi cầm tập tôi nhanh chân đi ra mà tôi không có kể cho mẹ biết việc vừa trải, việc vừa, việc trải qua. Khi lúc xuống cổng tôi thấy ông bảo vệ đứng đó chờ để khóa cổng lại. Ông có hỏi là sao? Có thấy gì không? <cười> mẹ tôi ngạc nhiên hỏi thấy gì? Thấy gì là thấy cái gì? Chuyện là như vậy. Rồi cho tới khi mà tôi lên cấp 2 năm lớp 7 thì trong lớp tôi có đứa bạn bị chết vì nó nó hở cái van tim sáng sớm đi học nó bình thường thôi tự nhiên tới giữa giữa giờ, giờ có đứa kêu cô ơi cô ơi bạn đạt bị ngất rồi cái hôm đó trời dần vũ mây đen mưa tầm tã trong lớp thì đứa nào cũng bàn hoàng và sợ hãi hết cô giáo cũng vậy tôi mới cõng nó lên Rồi có vài đứa đi chạy theo cầm dù che mưa, cả đám mới chạy đưa nó xuống phòng y tế rồi mới trở lại lớp, đứa nào đến đây ướt nhẹp hết. Về nghe hot nhất tại đọc